các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mình chạy bên youtube nha các bạn trình phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem chờ đợi lát ok xin kính chào các cô các chú các anh, chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện mang tính dị đó là trong trực tiếp trên kênh youtube truyện ma của nguyễn tuấn và fanpage truyện đêm khuya Hello ông Nguyễn Thúc Trang à, kính thưa quý vị và các bạn à, ngày hôm nay à, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn à, một bộ truyện ma mà được rất nhiều bạn đang mong đợi à, đó là bộ truyện ma nằm trong series về cậu tẩy à, các bạn cũng đang rất mong đợi bộ này rồi đúng không ạ ở những phần trước thì chúng ta đã thấy được cái cặp đôi à, cậu tẩy và ông đồng được à, kết hợp với nhau để tạo thành một cái team adventure rất là thú vị Đã trải qua rất là nhiều chuyện thú vị Thì uh, lần này thì Nghe đồn rằng là Cộng Tẩy Cùng với lại Mr. Đồng Sẽ sang tận bên uh, Bên Thái Bình Để du hành Để vi hành Không biết là lần này liệu rằng là cái chuyến vi hành Ở Thái Bình này sẽ hút đổ cái hố xí Cái chuồng ỉ của nhà ai Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Anh vẫn chưa thấy tác giả Hà Cơ online Thế nếu mà tí nữa các bạn mà có thấy Hà Cơ Thì các bạn ghim bình luận của Hà Cơ lên dùm anh nha Để cho anh chị em dễ tương tác Để đọc các tác phẩm khác của Hà Cơ Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả à, Mà chắc là Hà Cơ thì ai cũng biết rồi Đúng không ạ? Hà Cơ là một tác giả rất là gần gũi Và để ủng hộ A Tũng các bạn đã chia sẻ Luôn livestream stream này với bạn bè của mình Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Vào tập 1 trong 4 tập Của tậu cậu Tẩy. phiêu lưu ký cậu tẩy đuổi vong ở thái bình một buổi tối của năm hai nghìn lẻ sáu ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh thái bình yến ơi mẹ, mẹ mẹ xin con mẹ mẹ van con yến ơi con con đừng về con trêu chị dâu con nữa chứ rồi cả nhà hãi lắm rồi yến ơi bà nối đứng trước ban thờ nhang khói lượn lờ ở bên trên để di ảnh đứa con gái yểu mạnh vừa mới treo cổ chết được vài tháng Nước mắt của bà rơi lã chã, đầy mặt đang khẩn khoản xin vong linh của chị Yến, con gái của bà ấy. Ở bên hông nhà là căn nhà ngang mà ông bà định nối xây cho vợ chồng anh mẹo chị Dung. Ở trên giường thì chị Dung bụng bầu, tóc tai xổ ra, hai mắt trợn lên, ngồi thô lô ở góc giường, miệng liên tục kêu gào. À, ôi trời ơi! Mẹ ơi, cứu con với! Ôi trời ơi Yến ơi Yến ơi chị không đi đâu Thả cho chị em ơi Ôi trời ơi Lạc nếp ơi Ôi trời ơi Ở trên cái cánh mặt sô đầu giường của anh chị Đang bống một con cào cào Cỡ cũng phải to như cái nắm liềm Toàn thân màu xanh xanh đỏ đỏ Hai bên cánh Còn điểm vài chấm Nhìn loáng thoáng trông như cái mặt người Đang nhe răng cười hung tàn Bây giờ Ở bên tai của chị Dung Đang vang lên giọng nói Kể quái Cứ như xa Như gần Chị Dung ơi Chị Dung Vòng đây cổ chị đâu Vòng thế này Thế cổ đâu chị Dung ơi Dung ơi Bà nối, anh Mẹo và ông Định đứng chết lặng ở ngoài cửa, khuôn mặt tái dại nhìn vào trong mà xót thương đứa con dâu, xót thương vợ đang vụng bụng mang dạ trở, đang chịu đau khổ. Chả biết là cô Yến cô có thù hằn gì với gia đình này mà từ ngày cô chết xong cái lễ tuần đầu, thế là cứ thế về, hành hết người này đến người nọ ở trong nhà. Ông bà Định nói trước đây vốn dĩ có cái nghề mổ trâu mổ bò. Chuyên cung cấp sỉ lẻ cho hầu hết các huyện nhỏ này làm ăn phất lên như diều gặp gió. Nghe hot nhất tại đọc